Trường 390, bận rộn, lòng bàn tay hóa thành màu tím ngọc, rồi lập tức trở lại bình thường, tiếp tục nhìn các bia đá còn lại, phần lớn ghi chép công pháp võ công quá mức không tròn. Vẹn, nhiều thứ thậm chí còn không thể tu luyện, tuy nhiên, một số võ học khiến hắn vô cùng bất ngờ, thậm chí hứng thú múa học, lâm mang không ở lại đây lâu, quay người rời bí khố, dù nơi này võ. Công công pháp nhiều, học quá nhiều cũng vô dụng, muốn luyện tất cả công pháp đến mức viên mãn, số điểm năng lượng cần quá lớn, tham nhiều không tiêu hóa hết, huống hồ hắn còn cần nâng cảnh. Giới, võ cương thực sự phù hợp với mình, vẫn phải tự mình nghiên cứu, hắn tự tin, đao pháp do mình đúc kết chắc chắn không thua bất cứ võ học nào đương thời, lâm mang thầm cười, có lẽ đến hiệp. Khách đảo cũng không còn ý nghĩa gì lắm, võ công công pháp ghi chép tại đây, không kém Thái Huyền Kinh bao nhiêu, hơn nữa gần đây việc nhiều quá, hắn thực sự không thể phân thân, chỉ riêng. Việc triều đình cũng khó mà sắp xếp rõ ràng, rời kho bí khố, một cầm y vệ đưa tới một tấm thiệp mời, đại nhân, vừa nãy có người gửi tới, lâm mang nhận lấy thiệp mời, mở ra liếc qua, hỏi người kia đâu rồi đã đi rồi Lâm mang cất thiệp mời quay người bước đi đêm xuống Lâm mang lặng lẽ đến thiên hạ đệ nhất lâu đi thẳng đến phòng chữ địa phòng số 2 đẩy cửa bước vào trong phòng tiếng đàn du Dương vang lên một nam tử mặc áo trắng ngồi sau bàn mắt nhắm nghiền vẻ mặt thảnh thơi phía bên cạnh gian phòng sau bước rèm thoáng thấy bóng dáng mỹ nhân đang khẽ gảy Đàn, tiếng đàn trầm buồn, mang theo sức an ủi tâm hồn, nghe tiếng bước chân, nam tử mặc áo trắng từ từ mở mắt, đứng dậy cười nói, ta tưởng ngươi sẽ không đến, lâm mang im lặng, thấy vậy, nam. Tử mặc áo trắng lắc đầu cười, khỏi đoán nữa, Trương Duy Hiền, con trai Anh Quốc Công, cũng là bách hộ sở Tổng Kinh Nguyên Giang Huyện, lâm mang hơi ngạc nhiên, Trương Duy Hiền. Tên này hắn quen thuộc, điều khiến hắn bất ngờ hơn là thân phận tổng kỳ Nguyên Giang huyện, Trương Duy Hiền ra hiệu lâm mang ngồi xuống, cười nói, lâm đại nhân không cần ngạc nhiên, lúc đó, ta đến Nguyên Giang là chuyện riêng tư, để trốn tránh một cuộc hô sự, mượn danh cẩm y vệ tránh né tạm thời, Trương Duy Hiền rót chén trà, đưa cho lâm mang, tiếp tục, thực ra người phải ngạc nhiên là ta. Trần Thiên Khôi khi đó nhờ ta chăm sóc ngươi, không ngờ giữa chừng có chút trục trặc, sau khi ta về kinh lại đi biên cương, mới vừa trở lại gần đây. Trương Duy Hiền nhìn Lâm Mang, trong lòng khá cảm khái, ánh mắt thầm. trí mang chút tò mò, ai có thể nghĩ, tiểu tử ở Bách hộ sở ngày ấy, chưa đầy 2 năm đã trở thành chấn phủ sử, quyền lực một phương, Lâm Mang không đụng tới tách cha, nói thẳng Nói đi lần này mời ta đến có chuyện gì bây giờ khác xưa rồi mời hắn lúc này hắn không tin chỉ để hàn huyên đơn thuần huống hồ hai người không hề quen biết Trương Duy Hiền nhìn Lâm mang thật sâu uống cạn hết tách trà trên bàn tò mò nói không thể chỉ mời Lâm đại nhân uống rượu thôi không được à Lâm mang nhìn tách trà trên bàn uống một hơi cạn sạch cáo từ đứng dậy ra về Nhìn Lâm Mang rời Đi Ánh mắt Trương Duy Hiền thoáng chốc ngạc nhiên Bất ngờ quá Rồi lại mỉm cười bất lực Trương Duy Hiền đứng dậy duỗi vai Cười nhẹ Quả thực giống tính cách của hắn Thực ra hắn chỉ muốn Gặp Lâm Mang Tất nhiên Nếu nói trong lòng không mưu đổ gì Đó là tự lừa dối mình Dù sao người này hiện giờ là chấn phủ sự cẩm y về Quyền lực rất lớn lại được bệ hạ tin tưởng. Thời gian trôi qua, chớp mắt mà đã gần tới Tết. Toàn bộ kinh thành nhộn nhịp hẳn cả lên. Trên phố liên tục có người nhập thành, còn thấy nhiều hiệp khách giang hồ vách kiếm, các tử lâu lớn trong thành gần đây rất đông khách. Tuy nhiên tuyết lớn gần đây không phải chuyện tốt với bá tánh. Hiện giờ cầm y vệ uy thế hiền hách kéo theo cả giang hồ nhập thành cũng ổn hơn rất nhiều. Tất nhiên. Vẫn có một số người coi thường, chuyện giang hồ, tin đồn thiêu dệt nhiều nhất, nhưng những người này hoặc trở thành oan hồn dưới đao cầm y vệ, hoặc bị áp giải vào chiếu ngục trong đại sảnh Bắc. Chấn Phủ Ti, Lâm mang lật xem báo cáo mật gần đây từ Nam Chấn Phủ Ti, nhíu mày, tình hình cầm y vệ các nơi không tốt, nhiều cầm y vệ Nam Chấn Phủ Ti bị hạn chế hoạt động, không ít cầm y vệ ngầm trống đối nếu không phải lần này do mấy vị thiên hộ trực tiếp giám sát sợ là nhiều cẩm y vệ đã chết vì đủ lý do ngay cả vậy xem báo cáo của các thiên hộ tình hình vẫn không khả quan đặc biệt tình trạng cẩm y vệ giang nam nghiêm trọng nhất hai tháng qua cả chấn phủ ti luôn bận rộn ban đầu hắn định đi đến hiệp khách đảo cuối cùng vẫn bị cầm bước chân lại trong lòng vẫn hơi tiếc nuối nhưng có được thì phải mất mát lúc này bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân lâm mang không ngẩng đầu lên nói hôm nay là cái gì lời vừa dứt vang lên chàng cười nhẹ có vẻ giang cô nương phục vụ lâm đại nhân rất tốt đấy